Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đại Ninh làm cho anh ta sẽ bị ốm Liền đưa cho anh ta một bình rượu Để anh ta uống cho ấm cơ thể Chà à Dưới đáy sông có một con sinh vật lớn Rất lớn Cứ nhìn chầm chầm vào cái xác Có khi nào Long Vương muốn tìm cô ta làm vợ hay không Rượu của Đại Quảng Đều là làm từ lương thực thuần khiết Ở nông thôn Kết hợp lại để mà nấu Chỉ cần uống 2 mụn Đại Ninh liền cảm thấy từ cổ họng xuống đến bụng của mình như là đang có lửa thiêu vậy. Cái gì? Con vật gì đó cứ theo dõi sao? Rõ theo cái bọc da đó thì có tác dụng gì chứ? Thảo Đào. Đại Quảng nghe con trai nói ở dưới đáy sông có sinh vật lớn luôn canh cái thi thể thì đột nhiên ngẩng người ra, dường như ông ta đang cảm nhận được một điều gì đó. "Cút ngay đi, tiểu tử thối." Cha Cơ thể của cô gái đó bị ngâm nước đã lâu, thân thể đã đến mức biến dạng rồi, chẳng có gì để xem cả. Ông ta đứng dậy lại gần phía trước của cái xác đó xem xét một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Còn Đại Ninh thì vội vàng chớp lấy cơ hội này để trêu chọc ông ta mất mấy câu, coi như là việc báo thù việc ông ấy đã đẩy anh ta xuống dưới nước. Quả nhiên là như vậy, đúng là tạo nghiệp rồi. Cha, sao vậy? Ý của cha là Đại Quảng sau khi xem xong cái xác, hai tay chắp sau lưng quay trở lại. Nhưng mà sắc mặt của ông ta lại lộ ra cái vẻ rất trầm trọng. Hiển nhiên là ông ta đã phát hiện ra điều gì đó. Một thi thể hai mạng người. Cô gái này đã có thai rồi. Nghe ông ta nói, Đại Ninh mới hiểu được, hóa ra cái bụng của cái thi thể của cô gái đó không phải là do bị ngâm nước mà trương lên, mà là do cô ta đã có thai hồn phách của nữ tử đó tuy rằng đã đi rồi, nhưng mà vẫn còn bị hồn phách của đứa bé thảo nào mà cứ lập lờ ở trong nước, không thể chìm được mà cũng chẳng thể nổi lên được. Cái con vật già ở dưới đáy sông đó là đang canh hồn phách thuần âm của đứa trẻ đó. Lúc này đại quảng cũng coi như là đã hiểu rõ rồi. Cái con vật gì đó bao năm nay chưa từng xuất hiện ở dưới đáy sông đó, tại sao lại cứ chăm chăm nhìn vào cái xác chết nữ đó? hướng theo cái ánh mắt nhìn của đại quảng, đại ninh cũng đã nhìn thấy con yêu vật đó đang chìm ở trong nước, nó đang dùng cặp mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào hai cha con của họ. Đừng có trông mong gì nữa, hồn phách của đứa bé đó không phải là của mai, chịu khó mà tu luyện, đừng có đi lạc vào con đường tà đạo, sẽ không có gì tốt đẹp với mày đâu. Nhưng mà không phải là đại quảng lo lắng về vấn đề này cũng chẳng cần phải đứng lên, cứ thế mà ngồi hướng về phía lòng sông, mà gào lên đôi lời, cũng không biết có phải là lời của đại quảng đã phát tác dụng hay không. Cái thứ đang nhìn chằm chằm hai chạc con của họ ở dưới sông, nhìn thêm một chút nữa, rồi cũng từ từ chìm xuống và biến mất. Trời ơi, ở dưới lòng sông đó rốt cục là cái thứ gì đấy ạ? Còn muốn biết hay sao? Đại Ninh nhìn thấy cái thứ đó từ từ biến mất vào trong lòng nước thấy bóng dáng của nó rất lớn, nhưng mà không biết là rốt cuộc đó là cái thứ gì. Đó chính là cái thứ tu luyện ở gần đấy. Cái con yêu long già của ta nó biết đấy. Chỉ cần con thành được hồ tiên chẩn nhân, muốn biết gì thì lúc đó tự hỏi là khắc biết. Đại quảng chấm cái đầu điếu thuốc rồi rít hai hơi, bắt đầu úp úp mà mà. Lời nói của ông ta ở trong ngoài đều có ý. Con muốn biết thì tự mình đi thỉnh Trần Nhân Tiên Nhi đi. Cha lại thế nữa rồi, cha không cảm thấy một người đẹp trai như con mà đi thỉnh tiên nhi thì không có phù hợp hay sao chứ? Đại Ninh vừa nghe ông ta nói đến chuyện này thì liền lắc đầu, tuy rằng anh ta luôn tìm hiểu về công việc của cha mình, nhưng mà anh ta thấy thanh niên thời nay nên đi theo con đường có tính thời thượng mới đúng. Được rồi, vậy đợi đến khi nào con nghĩ thông suốt rồi hãy nói đi. Tóm lại, cha không có hại con là được. Cũng may mà đại quảng cũng không có ép anh ta, dùng câu mà anh ta nói, có những việc không thể gấp gáp được, còn phải tùy thuộc vào duyên cơ nữa. Trời sắp sáng rồi, mau về báo bảo trưởng thôn cảnh sát, rồi tìm một tấm vải trắng che lên cái xác đó, không được để nó phơi nắng đâu nha. Hả? Lại còn phải che vải trắng nữa à? Lần này thì lại lỗ to rồi. Hai cặp con của họ thấy trời đã sáng, liền đi bộ về hướng ở trong thôn, như vậy để dễ tìm được người để mà báo cảnh sát. Khoảng hơn 9 giờ, cái bờ sông yên tĩnh hàng ngày giờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net